Người cảm thấy số phận chơi chơi đó còn có đám cảnh sát từ cục cảnh sát Bọn họ nhìn danh sách mà thư viện đưa đến Trong lòng cảm thấy bồn bực bứt tức không yên Tổ đào rút thuốc ra Đúng là gặp ma mà Chúng ta đã kiểm tra nhiều lần như vậy rồi Vì sao vẫn không nhìn thấy chiếc xe đánh ghi nào đã vào vậy? Hậu tử cũng bồn bực Trước đây bãi đôi xe dưới tầng gầm của thư viện này Đều là nơi nhân viên đôi xe cho nên xây dựng không quá lớn Sau đó mới mở động ra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 cùng nói chuyện được tiến hành một cách bình thường nhưng đỡ giờ sau hạ thần phong đi ra khỏi căn phòng nhìn thấy khuôn mặt bất lực của phương phàm hai người đều lắc đầu trực mắt chăm ra chu hằng minh không có động cơ phạm tội khúc thành cũng vậy không nhìn ra được hà thần phong gật đầu đúng vậy hơn nữa vừa nãy em nhìn thấy dáng vẻ của chu hằng minh tay cầm cốc trà của chu hằng minh có chút đun đun giống như là có chút triệu chứng của bệnh parkinson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 Có người phạm tội như vậy Nhưng cảnh sát vẫn tìm được đây tôi Trước giờ trên thế giới này Không có gì gọi là phạm tội hoàn hảo Chỉ có dấu vết chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi Phùng Phạm thở dài Lấy tu lá ra Anh cảm thấy thời gian này Tóc bạc của mình nhiều hơn rất nhiều Vậy cậu nói xem Tốt cuộc người này đã đi đâu được Hạ thần phong cũng có mày Anh quay đầu Nhìn thoáng qua điều thuốc trên đầu ngón tay của Phùng Phạm Nhưng sự xúc động muốn hút thuốc lại Người đã đến đó rồi, như vậy chắc chắn vẫn còn lại trong đó Phùng Phạm hút thuốc Nếu như cậu là phần tử phạm tội Sau khi rủ dỗ thành công, đầu tiên cậu sẽ làm gì? Rủ rỗ thành công rồi, đương nhiên sẽ rơi khỏi hiện trường Những chiếc xe rơi khỏi sớm nhất cũng là thời gian mà nhóm nhân viên đầu tiên ta làm Không phải trước đó còn tra được mấy chiếc xe không phải của nhân viên làm việc để thu viện sao? Phùng Phạm gật đầu Nhưng cũng đã trả rất nhiều lần Tuy không phải của nhân viên làm việc ở thư viện Nhưng cũng là khách thường xuyên đô xe ở đó Với cơ bản là người thường xuyên làm việc ở đó Sao vậy? Hạ Thành Phong hít một hơi thật sâu Tôi lại đi điều tra với người này một chút Anh luôn cảm thấy húng thù ở trong số bằng chứng này Hơn nữa quan trọng nhất là người mất tích đã đi đâu Tiểu đau và hầu tử tâm chưa mới trở lại Về mặt bọn họ cũng khó coi giống vậy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 Ngày đó khi lục dao xảy ra chuyện Vương quán tổ chức buổi truyền lãm ở thư viện Tiểu đao trợn to hai mắt Không biết tại sao đột nhiên sau lưng lại cảm thấy bùng bình Sợi bị ngại ở cổ Khủ khủ Anh nói gì vậy Đồ gốc làm từ sức người Trời ơi Ý tưởng quái quỷ gì vậy Đúng là quá điên đồ Không quá tàn nhẫn mới đúng Tiểu đau quay đầu Anh Phong Sao anh lại nghĩ đến vấn đề này Tại sao anh lại nói Nó làm từ sức người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 Sứ Sư sương tiêu chuẩn phải chứa hơn 25% bột sương mới đạt tiêu chuẩn, loại tốt thì hơn 50%. Còn Vương Quán là một bậc thầy trong giới sứ sương, ông ta nổi tiếng về làm sứ sương trên thế giới. Nhiều người không ngại đường xa xa rồi đi từ thành phố cảng đến thành phố Bắc Kinh, chính là vì để mua được một tác phẩm của ông ta mang về nhà. Cho nên địa vị xã hội của Vương Quán thực sự cao hơn Vương Mẫn, bậc thầy huyền học dù sao thì vương biển cũng chỉ nổi tiếng trong giới nhà giàu nên có nhiều người dân thường đều không biết vương biển nhưng họ lại biết vương quán là ai hạt thần phong càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này có khả năng phải biết rằng thì khó hủy hoại nhất khi phá hủy một thi thể đó chính đại xương cứ cho nào hung thủ sử dụng phương pháp hỏa tiêu thi thể nhưng xương chậu và xương sọ của con người đều rất cứng cũng rất dễ nhận ra với cơ bản thì rất khó để tiêu hủy ngay cả hỏa tiêu bây giờ Cũng cần phải được vỡ một số xương trước, hơn nữa nếu hỏa tiêu thi thể thì sẽ không đạt đến độ ấm và thời gian này. Nhưng vương quán chỉ khác, ông ta là người làm xứ xương, đa phần bộ xương đều là do ông ta làm ra. Vì thế đảm bảo chất lượng gốm, nên vương quán ở đâu thì ở đó phải có bếp lò và dụng cụ để làm bộ xương. Đây cũng rất có thể là nơi tốt nhất để tiêu hủy thi thể. nghĩ đến đây, Hạ Tần Phong liền bướng bắt mì trong tay xương, trực tiếp mở trong web, tìm kiếm các tài liệu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 Câu trả lời chính là ánh mắt sắc bén của Hạ Thần Phong Tôi biết tôi là ai Nếu nhà Hậu Vương thật sự vô tội Thì liệu tôi có thể tra ra được gì không Tiểu Đăng một tay cầm bị tôm Một tay phe vậy Đương nhiên là không thôi Nói xong liền đứng dậy Với đi đến chỗ Hậu Tử Hậu Tử đang gửi tin nhắn cho Tiểu Quách Trước khi đến thành phố Bắc Kinh bị vội nên cậu chưa kịp nói với bạn gái của mình Bây giờ vụ án gặp bế tắc Hậu Tử đang nói một chút tình hình hiện tại với Tiểu Quách Thế tổ đau với dáng vẻ hèn mọn đi đến, hầu tử úp điện thoại lên ngực. Cậu làm gì vậy? Này, tôi nói nè. Tổ đau nói xong thì nhìn hạ thần phong, thấy anh không chú ý đến chỗ này liền quay đầu lại. tôi có biết anh Phong vừa nghĩ đến khả năng nào không? Khả năng gì? Anh Phong nói, toàn bộ sứ sưng của vương quán đều được làm từ xương người. Cậu nói có kinh khủng không? tử nghe xong, phần đứng đủ trên là vô thức.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 Không đúng, không phải bỏ mặt Từ đó là từ gì gì, quên đi Dù ta chúng ta cũng không thể để anh ấy nói mà không có bằng chứng được Hầu tử cũng phải trợn tròn mắt Lần này tiểu đau lo lắng thái quá rồi Tôi nói này, đây là suy đoán Đó chẳng phải là hành động thường thấy khi phá án sao Vậy cậu nói đi, nguyên nhân gì khiến anh Phong như vậy Thế thể của 78 nạn nhân đều biến mất Cho nên bây giờ vẫn không tìm thấy thi tệ nào Nên có thể vì vậy Mà anh Phong nghĩ rằng các thi tệ bị làm thành đồ sứ Hậu tử suy nghĩ Không thể nào Không đến mức đó đâu Về mặt chậu đau Nhớ gặp phải ma Hậu tử cũng bị điên sao Thêm vào lại của ý nghĩ điên đổi giống anh Phong Các cậu bị điên rồi sao Hạ Tần Phong không quan tâm nhiều như vậy Anh nhìn thông tin trên trong web Sau đó mở tài liệu về vương quán ta Phùng Phạm, Tiểu Đao, Hậu Tử, mọi người đến đây đi, tôi đã tìm ra quy luật Tiểu Đao đảo mắt vội vàng ngăn Phùng Phàm lại Ở đội trường phùng, anh Phong nói gì, các anh cũng đừng nên tin, nhất định phải Tiểu Đao, cậu tránh ra Hậu Tử đẩy Tiểu Đao ra, đi đến Anh Phong có chuyện gì vậy? Mọi người nhìn đây Tôi vừa mới xem qua thì thấy khoảng 5 tháng sau khi có người mất tích là vương quán lại mở một trường lắm Lần này cũng vậy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 chúng tôi nhận được đơn tố cáo nói là có người sau khi sử dụng chén sứ xương của ông có thể cảm thấy không thoải mái và bắt đầu ho dữ rồi. nhưng chúng tôi muốn xem có chỗ nào không ổn. Phương Phạm vút bộ tia mép và nói: ha ha, chắc chắn đó là dầu lâm. không nói đến việc sứ xương của tôi được làm từ bột xương đặt tôi trận, sứ xương được đun ở nhiệt độ cao cũng đã tiêu diệt hết các vi khuẩn. làm gì còn vi khuẩn được chứ? khi nói đến vật dụng ăn uống, chắc chắn đứng thứ nhất là sứ xương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 Anh quán, người cảnh sát tao lớn vừa nãy là cháu nội của nhà họ hạ Khuôn mặt dưng như mang cho vẻ lo lắng Anh nói xem, có phải lần này cậu ta muốn nhắm vào chúng ta hay không? Ngực vương quán phập phòng dữ dội Còn chẳng phải à, thằng nhóc vương biện và thằng ngốc vương lam phong kia Làm càn làm bậy, tìm mua gấp một mảnh đất Lại còn nói không đủ tiền thì anh phải chia ra Đúng là giỏi giang rồi, trước đây còn luôn thương thương người anh trai này bây giờ không có tiền rồi thì người nào người đấy là đến đòi tiền. đáng ghét nhất là bố của ông ta lại còn giúp Vương biển nghĩ đến đó trong lòng Vương Quán trân đầy lửa giận. Đó đang là hầu hết những tài sản bây giờ của nhà hậu vương đều do ông ta chuộc chiếm về, nhưng bởi vì ông ta không có thiên phú hình học như Vương Biện, nên người bố tốt của ông ta lúc nào cũng thiên vị Vương Biện. Vương Quán chỉ nghĩ như vậy đã cảm thấy bực mình nhưng bây giờ ông ta vẫn muốn dựa vào danh tiếng của nhà họ vương dù rằng các gia tộc lớn thường có nhiều tư tưởng cầu hù ông chủ áo hổ đứng ra dừng ở thành phố bắc kinh của chúng ta dường như là đang nghĩ đến chuyện mà hai người cảnh sát vừa đề cập đến ông ta xoay người nước mắt nhìn người nào đó không hề u hoàng hốt chúng em có vẻ bình tĩnh quá gì dường như nhìn chú dương tinh xảo Và hoàn nào trong tay đứng dậy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 Trong lòng cảm thấy sợ hãi Bà ta sợ người ta phát hiện ra chuyện mình làm Cũng sợ mối quan hệ giữa bà ta và Á hồ bị phát hiện Vương quán đã đoán đúng hành động của cảnh sát Hôm sau Á hồ đã thông báo tin tức cảnh sát Đã bắt đầu từ người đến giường Ở thành phố Bắc Kinh của bọn họ Đương nhiên chuyện này cũng không thể giấu được vương Bệnh Ở thành phố Bắc Kinh Vương nguyện dũng mạnh Ngồi vương quán đến đây cho tôi Bây giờ nhà họ vương đã trở thành Vương thịt béo trong mắt mọi người rồi Có khi bây giờ thằng nóc thối ra nhỏ họ hạ kia Đang cố gắng tìm bằng chứng của nhà họ Vương đó Còn đứng đó làm gì Còn không đi gọi ông ta về đây cho tôi Bây giờ Vương Biển cũng khó suy tính được Rốt cuộc là nhà họ Vương sẽ có kết cục như thế nào Cho dù là Vương Biển Thì bây giờ ông ta cũng không dám khinh thường Tình thế bây giờ không đó rằng Cho dù bước đi bước nào Thì công nghiệp trăm năm của nhà họ Vương Cũng có thể bị phá hủy trong chính tay ông ta lúc vương quán trường này Dương Như và Á Hổ đi theo sau Hai anh em đưa Vương Lam Phong vào phòng sách. Á Hộ đứng ở cửa phòng đọc sách để đảm bảo rằng không ai có thể nghe lén được cuộc trò chuyện trong phòng sách. Mạnh Quyên đang ngồi trên chiếc sofa, nhìn khuôn mặt trang điểm tinh tế của Dư Như, sâu trong đáy mắt hiện lên sự khinh bỉ. "Chị Dư đến thành phố Bắc Kinh sớm vậy, đã đi gặp chú chưa?" Dư Như cười duyên dáng sau đó ngồi xuống kiếm sofa bên cạnh Mạnh Quyên. "Chuyện thăm hỏi chú"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 dù sao thì cũng còn có hoàn tuấn nhà hậu vương vẫn có hậu thế dường như bà vương biển không có con nhưng không có nghĩa là hai người này không sinh được con thực ra vương biển có con ngoài gia thú dương như cũng đã sớm biết chuyện này bà ta không sinh con là vì cảm thấy nếu mình sinh con xong thì sẽ bị xuống sắc nhưng giây phút này khi đối mặt với mệnh quyền người ngoài tuổi tác cái gì cũng không bằng mình lần đầu tiên dương dương cảm thấy mình phải có con cái là vì bà tam muốn làm cho nụ cười trên mặt người đối diện biến sắc cho dù đem con trinh về cũng được. so với sự mỉa mai tinh kiếm trong phòng khách, ba người trong phòng sách đã trực tiếp nói rõ ra. vương quán đi vào và ngồi lên ghế sofa hai chân bắt chéo trong dấu thuốc lá. vương viện liếc nhìn anh trai mình sau đó quay đầu nhìn vương lam phong. a phong đã hoàn thành tất cả các thủ tục trên lô đất đó chưa?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 Cho dù đến cuối cùng, những hạn chế này không còn nữa, nhưng Vương Quán vẫn bắt đầu học tập. Tuy nhiên, Vương quan đã sớm nhận ra, sau này nhà họ Vương sẽ không thuộc về mình, nhìn bên ngoài thì vẫn hòa thuận, nhưng từ lâu đã không còn qua lại với nhau. Vương Nguyễn khẽ mỉm cười. Anh cả, bây giờ anh đang bị cảnh sát theo dõi. Nói về điều này, Vương Quán bị điêu tức trong tay. Vậy thì đã sao? Tôi chỉ sử dụng bù sưng từ các nguồn bất hợp pháp,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 nhìn điếu thuốc tàn bị vương quan ném đi, sau đó ông ta sân người nát khỏi phòng sách, vương làm phòng quay đầu díu mày nhìn vương biện. làm sao bây giờ? vương biện hơi nhắm mắt lại. chờ, ông ta sẽ quay lại thôi chiều tối ngày hôm nay hoàng tuấn sẽ đến thành phố bắc kinh, em hãy sắp xếp người đi đón. bây giờ vương hoàng tuấn là người đàn ông duy nhất trong thế hệ con cháu lớp trẻ của nhà hậu vương, vì vậy trong suy nghĩ của mọi người. Vương Hoàng Tuấn sẽ thừa kế gia sản của nhà hậu Vương ở thành phố Cảng Nhưng Vương Hoàng Tuấn này lại không giống con cháu nhà họ Vương Từ nhỏ đã thích chơi với đám con cái Có đôi khi ăn mặc nhìn giống việc con cái Như đến người con trai duy nhất của mình sắc mặt Vương Biển rất khó coi Mà Vương Lam Phong ở bên cạnh đương nhiên cũng biết chuyện đó Nhưng đây là chuyện trong nhà của anh trai mình Và gia sản ở thành phố Cảng cũng không đến lượt bình hưởng Cho nên anh định đưa lục dao về nhà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 Nhà hậu vương nghĩ hay ho lắm, nhưng khi gặp lục dao, kế hoạch này đã phải thay đổi rất nhiều. Vương viện không ngờ rằng, mình quên lại không hề có một chút sức ảnh hưởng nào với lục dao. Nhưng ông ta không phải là người dễ dàng từ bỏ. Lần này, gọi vương Hoàng tấn về cũng là có kế hoạch. Bây giờ nhà hậu vương chưa có thể dành chứng nhiều người đang nhìn chăm chầm vào mỗi bước đi. Người bị nhà họ vương con làm mâm cơm đã mấy ngày không ra ngoài vì vết thương trên trán, cả nghiên cứu tâm lý học. Cô càng cảm thấy dường như cánh cửa trong trái tim càng ngày càng rộng mở. Trong khoảng thời gian này, hình kiều kiều luôn đến nhà họ hạ, và thường là đến tìm bà lão hạ, nhưng hôm nay lại hào hứng đến tìm lục dao. Hình kiều kiều đề cửa ra với tâm trạng phấn thích. Nếu lúc trước hình kiều kiều có cảm giác biết ơn và thấy lục dao dễ gần, thì lần này ánh mắt hình kiều kiều nhìn lục dao đã chuyển sang tôn thờ. Lục dao, lục dao, chị dấu nhỏ! Hình dục kiều chạy vào, sau đó trực tiếp chân vào bên cạnh lục dao. Chị có nhận đồ đệ không? Lục dao có chút bối rối chút hành động đó của hình dục kiều. Nhận đồ đệ? Đúng vậy, đúng vậy, nhận đồ đệ đó. Hai mắt hình dục kiều lấp đánh nhìn lục dao. Chị dâu nhỏ, vừa rồi em nghe Ly nói, lúc ở thành phố Tô Châu, chị rất uy phong. Hôm nay hiếm khi có thời gian tỉnh rỗi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra Mà mấy người ở tầng dưới nói đến chuyện Lục Giao giúp cảnh sát phá án Lục trưng đi bách cũng nghe người ta nói Nói đi nói lại Lại để người khác biết được Lục Giao là người rất giỏi giang Hình dục kiểu vốn là một cô gái Thức phương lưu và kích thích Nghe được chuyện đó cô nàng lên cảm thấy Rất dùng mái Lục Giao vội vội vàng vàng chạy lên tầng Phong thủy Quài thuật gì đó của chị đều lợi hại như vậy Lục Giao chỉ dạy em đi Lục giáo nghe tới vậy liền hiểu Những gì hình dục chiều đang nói Cô bật cười Thật ra chỉ không giỏi gian như vậy đâu Tại sao lại không Chị không cần chung tốn đâu Lên bách vừa nói đến ăn ăn gì đó Chị chỉ mới gặp người ta một lần Và đã biết người ta sẽ gặp nguy hiểm Làm sao chị biết vậy Nếu chuyện nói là chịu đoán Thì em có tin không Lục giáo cười như không cười Những hình dục chiều và nói Lục Giao. Được rồi được rồi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 Nhưng tinh thần của em rất tốt Vì vậy chị mới có những suy đoán đó Đương nhiên là điều này dựa trên lý thuyết Trong sách chị đang đọc Thật ra trước đây chị cũng nhìn ra được Trung An An Theo cách này Khói mắt của Trung An An cũng hiện đại ý dân Nhưng tổng thể tinh thần không thoải mái lắm Trong ánh mắt có sự đắc ý hoặc hư binh Dù sau thì từ tinh thần của một người đã có thể nhìn ra được vận thế gần đây của người đó Sau khi lục dao giải thích xong Hình cực kiều đã hiểu một chút Vậy sinh môn là gì? Lục Dương như mày suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn cuốn sách trước mặt mình. Trước đây bọn chị dùng cái loại mắt quái, ở thời điểm đó có thể trở thành một loại vũ học, Sinh Bôn có khẩu quyết, nhưng bây giờ nhìn lại, thật ra là kết hợp với hoàn cảnh lúc đó để tính xác suất tối đa và mô phỏng theo bất kỳ cảnh nào, những cái này không giống la bàn, lúc trước chỉ đấu la bàn vi vương lam nguyên, nhưng về phía cơ quan hơn, như thể đó là khối Rubik. "Đương nhiên, nếu em vẫn muốn hỏi về phong thủy,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 Nói đến nhà hậu vương Về mặt của lục dao lại trở nên khó coi Nụ cười dần tắt trên khuôn mặt cô Nhà hậu vương không phải nhà quyền lực nhất Ở thành phố Bắc Kinh Nhà ở thành phố Cảng kia mới phải Chính là nhà mà mẹ chị gà vào phải không? Hình vực Kiều nói xong mới phát hiện Mình lỡ lời, liền buông miệng lại Ánh mắt cô chút lung túng Lục dao, em không cố ý Em không cố ý đó Lục dao khẽ lắt đầu Không, không sao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 mà Li Bách ở dưới tầng thì vẫn đang nói chuyện với bà lão hạ. thế về mặt này của Hình Kiều Kiều thì hai đầu lúm mày anh tang nhúm lại. chân đùn rau sẽ không nhận cô đâu nhỉ. Hình Kiều Kiều bí môi, cô đi xuống tủ thanh, ôm cánh tay bà lão hạ và lắc nhẹ. bà nội, cháu cảm thấy chị Dô rất đáng thương, sao lại có một người mẹ gieo tầm như vậy. bà lão hạ vỗ cánh tay Hạ Kiều Kiều thở dài. con người này cô ham muốn những thứ không thuộc về mình. Đã quên mất buồn phận của mình Lý Bách cũng im lặng, Anh đang nghĩ đến bố quả mình Trước đây Lý Mũ Sinh là một người bố hiền tử Nhưng cuối cùng Ông ta lại là người đứng sau giật dây Bắt cóc cả con mình Tất cả mọi người đều nghĩ đến điều này Hình dục Kiều không che giấu cảm xúc Như những người khác cũng đến đăng Nhắc đến chuyện này Nếu không phải là vì nhà họ vương kia Nếu không có nhà họ vương Thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy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 Lại tranh đấu giá cả với nhà họ hạ và nhà họ hình Từ đầu đến cuối chỉ có mình nhà họ vương trụ thiệt Điều mà đóng người Ly Bách không biết là Nhà hậu vương không chỉ có đối thủ trên phương diện kinh doanh Bây giờ cảnh sát cũng đang theo dõi sát sao từng hoạt động của nhà hậu vương Sườn của vương quán nằm trong một con nẻm cũ ở thành phố Bắc Kinh Mặc dù đó là một con nẻm cũ Nhưng đó cũng chỉ là một dựa danh mà thôi Kiến trúc ở đây được xây dựng theo kiểu xã hội cũ Bên trong có một sườn riêng ba người tiểu đau hầu tử và hạ thần phong dẫn theo hai cảnh sát đến đây áo hồ đang đợi ở cửa từ lâu giống như là không có gì ngạc nhiên khi tới cảnh sát các anh cảnh sát đây chính là nơi ông chủ của chúng tôi sản xuất bộ xương tiểu đau nhìn xung quanh cậu đến đây lúc nào đã vào trong chưa hầu tử khẽ thở dài tiểu đau đúng là ngu ngốc hỏi đứa phương đã vào hay chưa nó không phải đã có hỏi vô nghĩa hay sao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 Á Hổ nhìn đồng hồ trên tay. Tôi đang thông báo cho người phụ trách, họ sẽ sớm đến đây. Hạ Thần Phong gật đầu. Tiểu Đao và hậu tử dẫn người đi vào thu thập chứng cứ, còn Hạ Thần Phong thì đang đứng cạnh Á Hổ. Chèo cao của Á Hổ và Hạ Thần Phong không chênh nhau nhiều lắm, nhưng cơ thể Hạ Thần Phong nhìn thẳng chắc hơn nhiều, đứng ở bên cạnh trông như một ngọn núi nhỏ. Cậu theo bưng quán bao lâu rồi? Hạ Thần Phong thấy Á Hổ quen thuộc, mọi thứ ở đây như vậy. Nếu bình quán thực sự có khả năng phạm tội Thì chắc chắn không có chuyện áo hổ không biết Khuôn mặt áo hổ không có chút biểu cảm nào Tôi đã theo ông chủ được 20 năm 20 năm Hạ Thần Phong nghỉ ngẫm rồi nói 20 năm Nạn nhân đầu tiên biến mất là vào 19 năm trước Điều đó có nghĩa là Có thể vững hồ này là người biết chuyện Tiểu đau dẫn người vào trong Mặc dù bên trong là nơi sản xuất bồ dương Nhưng nơi này lại quá mức sạch sẽ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 Một tổ cảnh sát chạy từ phía sau đến Đây là thứ duy nhất tìm thấy được ở đây Hạ Thần Phong cũng nghe thấy Giọng nói ở bên trong Anh liếc mắt nhìn Á Hồ Thấy anh ta không tỏ ra lo lắng chút nào Trong lòng anh liền nghĩ Em đang hành động lần này không thu được gì cả Tiểu đao đi đến Và trì tầm vào tai Hạ Thần Phong vài câu Á Hồ chỉ nhìn xuống túi bồ xương Vẫn không nói câu gì Anh Phong Chỉ tìm thấy một ít bồ xương Bên trong rất sạch sẽ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 Nhưng tất cả đã được dọn dẹp và đề sang một bên Sau đó ông Vương Hồ cũng đi vào Nhìn cảnh tường bên trong Cảnh sát hạ Ông chủ quản chúng tôi làm vậy là vì nghĩa vụ kinh doanh Nhiệm vụ kinh doanh? Hà hà Ông chủ quản các cậu đúng là một người ưa sạch sẽ A Hồ hiếm khi đàn nụ cười Ông chủ quản chúng tôi có bệnh thích sạch sẽ qua mức Nên ngay cả việc sản xuất bồ xương ở đây cũng phải đảm bảo sạch sẽ Làm vậy màu sắc quả sứ sương sẽ trong Hạ Thần Phong nhìn lướt qua gần một lần quý Sau đó xong người đi ra ngoài Cậu Vương, chúng tôi sẽ mang những thức giao về cục cảnh sát để kiểm tra trước Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ trả lại sớm nhất có thể Cảm ơn cậu Vương đã phối hợp Lần này, về cơ bản, Hạ Thần Phong đã không thu hoạch được gì Cho dù Vương Quán hay Vương Hồ Thì tâm tư của hai người này đều kín đáo Đặc biệt là Vương Hồ Bây giờ Hạ Thần Phong cũng không chắc chắn Về tình hình của người này Đã điều tra được thông tin của Vương Hồ chưa? Sau này không chứ Điều tra ra được Trước đây Vương Hồ không phải tên Vương Hồ Mà là La Cương Nhưng sau đó Nhà họ Vương bỏ tiền ra cho anh ta đi học võ Và còn nhận được giải thưởng gì gì đó Sau đó anh ta làm việc giữ quyền của Vương Quán Trong tình huống này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 Nhưng không phải là bồ sương người Mà là bồ sương quả hổ Mặc dù sương người hay sương ngủ Đều là phạm pháp Nhưng về bản chất chỉ khác nhau Nhận được kết quả này Cho đau trực tiếp ném hết tài liệu Trên bàn làm việc xuống Bực mình thật Bân rộn làm nửa ngày lại nhân được kết quả như vậy Những người ở đây đều có cảm giác thất bại Cảm giác yếu đuối Đang trôi dậy trong lòng họ Phùng phàm trong một điếu thuốc Bữa đau dưới cầm đã mọc dài tim Nhưng không được cắt giờ Nên nhìn có chút lộn rộn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 anh sắp xếp lại những tài liệu đành đi dù sao thì cũng không có ai chờ anh về cậu phùng phạm chớm mắt nhìn hạ thần phong trực tiếp cầm má khoác đi thẳng ra cửa cái này có được tính là gây ông đập lính ông không nhỉ hạ thần phong lái xe trở về con trai của vương biển vương hoàng tuấn cũng đã đến thành phố bắc kinh vương hoàng tuấn rất đẹp trai rất giống với vương biển khi bước ra khỏi sảnh sân bay vẻ mặt vương hoàng tuấn tỏ ra thiếu kinh nhẫn và bực bội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 Lục Dao vừa nói tóc vừa ấn nghe. Alo, cô Lục đúng không?